lúc đó bố ngủ là một cô gái mười chín tuổi, bố cùng với người bạn thanh mai trúc mã, trương thiết nam đi từ hà nam đến thành phố để làm ăn. họ cũng giống như bao thanh niên khác, mang theo hoài bão và mộng tưởng. sau mấy năm đi làm kiếm tiền, có thể ngạo nghễ trở về quê mua nhà riêng. nhưng sau khi đến được thành phố hồn hoa xa lạ này, họ mới nhận ra rằng nếu không có trình độ bằng cấp muốn tìm được một công việc tốt rất là khó sau khi gặp đủ mọi lời từ chối họ đã hơi tuyệt vọng số tiền mang theo đã sắp cạn kiệt nếu vẫn không tìm được việc làm thì ngay cả lộ phí trở về quê cũng không có vốn ngủ khóc lóc đòi về quê nhưng mà trương thiết nam là một người lì lộn ương bướng ông thà chết đói cũng không chịu về nói rằng không thể để mất mặt được Sau đó, Trương Thiết Nam đi đến công trường để làm thuê, vốn ngủ làm người giúp việc, cuộc sống họ rất tằn tiện, khó khăn. Họ thuê một căn phòng dưới tầng hầm chỉ rộng mười mấy mét vuông, bốn mùa quanh năm đều ẩm ướt, tầm tối, nhưng họ chưa bao giờ kêu khổ. Người ta vẫn nói, trong hoạn nạn mới nhìn thấy rõ chân tình, quả đúng là như vậy. Ngay tại chính căn phòng dưới tầng hầm cũ kỹ đơn sơ này Hai người họ đã nhờ trời đất chính giám lời thề Kết duyên trăm năm Lúc đó Vú ngủ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất Trên thế gian này Thật không ngờ nửa năm sau Trương Thiết Nam gặp tai nạn tại công trường Bị gãy chân Lúc đó chủ đầu tư công trình là bố của dì Phấn Làm Mậu Danh sau khi ông hay tin về tình hình của trương thiết nam liền chủ động gắn toàn bộ mọi trách nhiệm bỏ tiền ra chữa chân cho trương thiết nam rồi lại bảo vốn ngủ đến nhà ông giúp việc chỉ phục vụ riêng cho con gái cưng của ông là gì phấn từ đó vốn ngủ luôn dốc sức báo đáp cả nhà lâm mộ danh giống như là cha mẹ tái sinh cho mình vậy nửa năm sau Trương Thiếp Nam ngồi xe lăn xuất viện, Lâm Mộng Danh lại bỏ tiền ra giúp ông mở một cửa hàng kim khí. Có được sự giúp đỡ tài chính của Lâm Mộng Danh, cuộc sống của Trương Thiếp Nam và bố mẫu cũng không còn vất vả và cơ cực như trước nữa. Nhưng Trương Thiếp Nam không tự nguyện dậy được đã mất hết hy vọng. Ông không thể nào chấp nhận được sự thật là mình đã mất đi đôi chân. Về sau Ông cứ ngày ngày uống rượu say khước, trở thành một kẻ sống không ra sống, chết không ra chết. Nói đến đây, khóe mắt vú ngủ đã ngập đầy nước mắt. Đã hơn ba mươi năm rồi, ông ấy lúc nào cũng như vậy. Tôi đã khuyên ông ấy không biết bao nhiêu lần. Đã sắp sáu mươi tuổi rồi, tính tình vẫn ường ngạnh như thế. Dạo trước lại phát hiện bị mắc bệnh lao phổi. Thận thì cũng hỏng rồi, cả người thì đầy bệnh Nhưng nói mãi mà nhất định không chịu đi khám Nói chết sớm thì được giải thoát sớm Nếu không phải vì không yên tâm về tôi Ông đã đập đầu tự vẫn từ lúc ngã ở công trường Cũng chẳng đến nỗi biến thành tội nhân như bây giờ Tôi không kìm nổi buột miệng hỏi Sao lại thành tội nhân được chứ? Ông ấy nói đã làm liên lị tôi hơn 30 năm Cảm giác tội lỗi, nghiệp chứng ngút trời Ông ấy cố gắng sống đến tầng hôm nay là mong muốn đợi một ngày nào đó Tôi cũng bị gãy chân như ông ta Để ông ấy có thể chăm sóc lại cho tôi Để giảm bớt đi tội lỗi, nghiệp chứng của ông ấy Nhưng giờ thì không thể hy vọng được gì nữa rồi Nên ông ấy chỉ mong được chết Tôi dở khóc dở cười, đây là một kiểu logic gì vậy chứ Nhưng tôi lại xúc động đến đỏ cả mắt Một người lê lết sống chỉ vì chờ đợi một kỳ tích Không thể nào xảy ra Để có thể chứng minh mình có khả năng Chăm sóc cho người mình yêu thương nhất Đây quả là một tình yêu chân thành Không gì có thể so sánh được Nước mắt vú ngủ tuôn rơi Rõ ràng bà không muốn để tôi nhìn thấy Liền vội vàng quay mặt đi lấy mu bàn tay lau nước mắt. Xin lỗi cô chủ, nói với cô những chuyện này khiến cho cô cựng chê tôi. Không sao đâu, bố ngủ, bố đừng nghĩ nhiều quá. À, cháu đi lên tầng một lát, bố đại cháu nhé. Tôi chạy thật nhanh lên lầu lấy toàn bộ số tiền trong ví ra đếm, có tất cả là bốn năm trăm sáu mươi tệ. Tôi giữ lại cho mình sáu mươi tệ. Sau đó. Lào nhanh xuống lầu nhét vào tay của Vũ ngủ cái số tiền đó Vũ ngủ lập tức ngẩng người ra Rồi nước mắt thi nhau rơi xuống Tôi không thể cầm số tiền này được đâu Ông bà lôi đã đối với tôi quá tốt rồi Tôi không thể Vũ ơi, Vũ hãy cầm đi Vũ ngủ Vũ hãy đưa cho chú Thiết Nam đi chữa bệnh Coi như đây là thành ý của cháu Cô chủ Vốn ngủ môi run rẩy cảm động đến độ không thốt nên lời Xích nữa là quỳ xuống để lại tôi Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bà như vậy Trong lòng thì xót xa cũng xích rơi nước mắt Tôi vội quay người bước ra khỏi nhà bếp Cô chủ, tôi tưởng bà vẫn còn muốn cảm ơn tôi Nên cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu Không có gì đâu, cháu đi lên tầng để ngủ một chút Không phải, cô chủ đợi tôi một chút Vũ Ngũ bước ra theo, tôi dừng lại ở bậc thềm cầu thang nhìn bà. Sao vậy Vũ Ngũ? Tôi, bà muốn nói nhưng lại ngưng, tâm trạng phức tạp trên khuôn mặt của bà, để lộ ra sự bất an và lo sợ trong nội tâm của bà. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu khẽ nói. Cô chủ hãy cẩn thận một chút, rồi vội vàng chạy trốn trở vào trong nhà bếp. như thể vừa mới tiết lộ một bí mật trọng đại vậy. Tôi thẳng thờ ngẩng người, đứng nguyên tại chỗ, cẩn thận một chút, mà cẩn thận gì chứ? Cẩn thận gì phấn, hay là cẩn thận với những người khác? Tiếng chuông di động vang lên, kéo tôi từ trong cơn mơ màng trở về với hiện thực, là La Thiên gọi tới, anh báo tin cho tôi, y khả linh đã chết. Tôi lập tức đến ngay quán cà phê đó, La thiên đang ngồi ở một góc và liên tục hút xuống. Nhìn là có thể đoán biết ngay, tâm trạng anh rất là tồi tệ, nét mặt sượng sùng, tay trái liên tục nhào nặn cái thứ gì đó, giống như là một miếng đất cao su dẻo. Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi anh, chẳng phải là các anh đã sai người bảo vệ cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ hay sao? Sắc mặt anh lạnh lùng nói, đúng là vậy, nhưng cô ấy vẫn chết. Đã bị tiêm quá liều thuốc an thần Ngừng lại một lát Anh lại thẫn thờ bổ sung thêm một câu Bây giờ thì chỉ còn lại một mình cô thôi đó Tôi rất ít khi nhìn thấy anh đờ đẫn như vậy Nên nhất thời không biết nói gì Thấy nền cả hai chúng tôi rơi vào một sự trầm mặt Một lát sau nhân viên phục vụ bê cốc nước cam cho tôi Tôi vừa mới uống một ngụm Nào ngờ là thiền đột nhiên như phát bệnh hất tung cốc nước cam của tôi làm cho toàn thân của tôi bị ướt sũng. Lúc đó tôi như bốc hỏa lên hét lớn: "Bộ âm điên à! Không phá được vụ án rồi muốn lôi tôi ra để trút giận đấy à?" Người nhân viên đứng bên cạnh cũng giật mình sợ hãi, bỏ lấy khăn giấy lau cho tôi. Tôi bực bội lắm, không biết đầu óc La Thiền có bị chặt mạch ở chỗ nào không. La Thiền thoáng ngẩng người nói với nhân viên phục vụ. Lấy cho cô ấy một cốc khác, nước trắng cũng được. Tôi bực bội lao nước cam ở trên người, chờ đợi La Thiên giải thích. Thật không ngờ, anh nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Sao thế, tức giận à? Tôi phùng má lườm anh một cái đào bầu, đúng là đồ thần kinh. Người khác hấp cả cốc nước cam vào người anh xem, xem anh có tức giận hay không. Anh không giải thích nhiều, thậm chí cũng không xin lỗi tôi. chỉ ngưng cười rồi nói tôi nhớ lần trước cô hỏi tôi làm thế nào để có thể treo cổ mình lại không chết có phải hay không tôi lập tức quên mất việc đang tức giận mở to mắt hỏi anh đúng vậy anh có biết làm thế nào hay không anh gật đầu nói đúng vậy cô hãy nhìn đây anh đung đưa cục đất dẻo cao su ở trong tay sau đó lôi từ trong túi ra một sợi dây màu đỏ Vừa làm mẫu, vừa diễn giải cho tôi nghe Chúng ta hãy nặng cái cục đất cao su dẻo này thành một hình người Buộc sợi dây này vào thắt lưng Thắt một cái nút Sau đó vòng cái phía đầu sợi dây lên cổ Thắt một cái nút lỏng ở phía sau Rồi lại vứt cái đầu sợi dây lên trên sàn nhà Để treo cổ Kéo cái sợi dây xuống Cho đầu vào thòng lọng. Sau đó nắm chặt Đầu cuối của dây thần bằng một tay Cũng có thể kết hợp thắt nút cùng với sợi dây thần ở đoạn giữa Người ngoài nhìn vào đây là một vụ tự sát giả vô cùng hoàng mỹ Nhưng trên thực tế trọng tâm của sợi dây thần chính là ở phần lưng và bàn tay Nhưng tôi nghĩ thông thường người ta ít dùng cách này để giả vờ tự sát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 để kinh doanh Cảm ơn các bạn nếu như đối phương kiểm tra thì cũng rất dễ nhìn thấy sơ hở tôi cầm lấy đất cao su dẻo trong tay của la thiên ngẩng người rồi chăm chú tôi vừa tháo sợi dây thò vào cục đất nàng vừa nghĩ vú ngủ thật sự đã dùng cách này để thắt cổ tự tử hay sao sao bà lại phải làm như vậy khi tôi vừa tháo sợi dây đó ra Lệnh nghe thấy La Thiên Kiêu lên thất kinh. "Không được động đây." Tôi giật nảy mình, bất giác lóng tay làm rơi cái cục đất nặng. Anh nhíu mày thật chặt, nhặt cục đất nặng lên, sờ đi sờ lại vết hằn do bị sợi dây đó buộc ở phần giữa cục đất nặng. Đồng lông mày nhíu lại, càng lúc càng chặt. Tôi không biết anh đã phát hiện ra cái điều gì, chỉ có thể ngẩn người nhìn anh. Chặt nhìn thấy đôi lông mày của anh bắt đầu bỗng giãn ra. Trong mắt anh cũng toát ra một tia sáng dị thường lẫm bẩm. Thì ra là như vậy. Sao ạ? Anh nói, tôi nghĩ tôi đã biết hung thủ là ai rồi. Tiếp đến, hai đầu lông mài của anh ta lại nhíu chặt vào nhau. Nhưng tại sao chứ? Tổng cơ là gì? Trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi, anh ta đã đứng bật dậy. Tôi đi trước đây để lại cái cục đất nặng cho cô chơi Nói xong anh ta lao ra khỏi quán cà phê giống như một con gió Tôi cứ băng khoăn nhìn cục đất nặng mãi Hung thủ là ai không phải là tử thần sao Nửa đêm lâu cận nam bị mất tích Vốn dĩ là tôi ở cùng với ông Lại nằm lên trên cánh tay của ông giống như đêm khuya để lắng nghe ông kể những chuyện vặt vãnh của Lôi Hiểu lúc nhỏ. Nhưng mới nghe được một lúc thì tôi đã ngủ say. Khi tỉnh dậy phát hiện ra chăn hơi lộn xộn, một chiếc gối bị rơi xuống đất và không thấy Lôi Cận Nam đâu cả. Điều kỳ lạ chính là hai vệ sĩ canh gác ở ngoài cửa cũng ngủ rất say. Qua xem xét hiện trường, có thể đoán biết đã có kẻ đánh thuốc mê làm cho mọi người ngủ. rồi thiên lôi cận nam đi dì vấn sau khi nghe được tin này vội vàng đến bệnh viện bà cuốn quýt đến độ không thể kiểm soát nổi hoàn toàn dẹp bỏ sự cao quý và thanh nhã thường ngày gào thép với bác sĩ và y tá giống như là một phụ nữ chanh chua đành đá tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn trân trân vào chiếc giường của lôi cận nam cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều thật mơ hồ Cách xa tôi vời vời, tôi liên tục nguyền rỗi nhiếc móc mình. Cổ tiểu yên, sao mày lại ngu ngốc như vậy? Sao lại ngủ sai như chết như vậy? Ngay cả có kẻ bắt cóc khi người ngủ ngay bên cạnh mày, mà mày cũng không hay biết gì. Mày đúng là một con lợn, Mỹ Dương không biết đi vào đây từ lúc nào. An ủi gì phấn một hồi, rồi lại đến an ủi tôi. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ cảm giác như trái tim bị người ta cắt đi mất. Trong đầu thì ban lên những tiếng vo vo bất tận. Chỉ một lát sau, La Thiên cũng đến. Phía cảnh sát bắt đầu nhận định, đây là một vụ án bắt cóc. Tôi vô cùng bất lực quảng sợ nhìn La Thiên. Tôi muốn cầu xin anh, hãy dốc hết sức để cứu lôi cần nam. Nhưng tôi lại không thể phát ra bất cứ thanh năm nào, chỉ có thể ủ rũ dựa vào lòng của mãi dương mặc cho anh ta dìu tôi ra khỏi phòng bệnh sau khi mãi dương đưa tôi về nhà lại an ủi tôi một hồi lâu anh ta nói nếu như là bắt cóc vậy thì bọn bắt cóc chắc sẽ nhanh chóng gọi điện thoại đến mà thôi em đừng có quá lo lắng hiểu hiểu khi chưa nhận được tiền chuộc bọn chúng tạm thời sẽ không làm hại ông lôi đâu huống hồ đã thông báo cho bên cảnh sát họ nhất định sẽ cứu được ông lôi không được tôi đã xem nhiều phim cảnh sát chấm tội phạm bắt cóc tống tiền rồi mục đích của bọn bắt cóc chính là tiền nhưng một khi để cảnh sát nhúng tay vào không khéo sẽ làm cho bọn chúng tức giận mà giết con tin trong lòng tôi trào lên một nỗi sợ hãi tôi lao vào lòng mỹ dương khóc nức nở tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế này ngay cả lần đầu tiên soi gương nhìn thấy mình bị biến thành lôi hiểu. Tôi cũng không sợ hãi bằng lúc này. Tôi càng không thể ngờ được rằng, tình cảm của mình đối với Lôi Cận Nam cũng đã ăn sâu vào tận xương tủy từ lúc nào. Tôi xin thề, chỉ cần bây giờ ông xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định không hề do dự, tôi sẽ gọi thật to, "Bố ơi." Mỹ Dương ôm tôi thật chặt, không sao đâu, hiểu hiểu, không sao đâu. Olivier là một người tốt ắt sẽ gặp lành chắc chắn sẽ không có sao đâu không biết tôi đã khóc bao lâu cuối cùng thật không ngờ lại ngủ thiếp trong lòng của mỹ dương một lần mơ màng tỉnh dậy tôi thấy mỹ dương đang nằm ngủ co quắp ở trên ghế bên cạnh giường tôi cha mày định gọi anh ta dậy bảo anh ta đi về nhưng toàn thân tôi không có một chút sức lực nào dường như không còn đủ sức Để nhúc nhích dùng chỉ là một ngón tay Thế nên tôi nhắm mắt lại Rồi lại chìm vào trong giấc ngủ Tôi mơ thấy lôi cận nam Trong mơ tôi như trở về dáng vẻ lúc lên 7 lên 8 Lôi cận nam quỳ xuống trước mặt tôi Nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy hy vọng Hiểu hiểu hãy gọi bố con đi Không gọi Vì sao chứ Tôi biểu môi nói vẻ ương nhạnh dù sao cũng vẫn không gọi lôi cận nam bật cười dơ một chiếc cào mút ra như thể làm ảo thuật bây giờ thì gọi không tôi lập tức gọi ông bằng một giọng rất ngọt ngào bố ơi tôi vừa mới đưa chiếc cào mút lên miệng lôi cận nam đột nhiên biến thành bố đẻ của tôi ông hất chiếc cào mút của tôi rơi xuống đất rồi rít lên tỷ uyên sao mày có thể gọi người khác là bố chỉ vì một chiếc kẹo mút, tao vẫn thường dạy mày như thế nào hả mày đúng là một đứa con vô dụng vừa nói dứt lời ông đã giơ tay dán cho tôi một cái tát cùng lúc đó cũng khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê trời đã sáng tỏ mễ dương không có ở trong phòng không biết anh ta đã đi khỏi đó từ bao giờ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính rồi vào trong căn phòng Mang theo một chút mỏi mệt oải oải vẽ lười biếng Chiếu lên những khoảng không trong phòng Sự mơ màng và sợ hãi Vụt qua trái tim tôi Bác lôi Rốt cuộc giờ này bác đang ở đâu Tôi xuống giường Kéo cửa bước ra ngoài Đứng ở hành lang nhìn xuống tầng dưới Dưới tầng yên tĩnh lạ thường Cả tòa biệt thự vắng vẻ Giống như một phần mộ lạnh giá Tôi đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi Sao lại tính mịt đến thế nhỉ? Hôm qua còn có rất nhiều cảnh sát bận rộn làm nhiệm vụ ở đây Sợ bọn bắt cóc gọi điện thoại đến Họ đã lắp máy nghe trọn vào máy điện thoại Bây giờ thì họ đâu cả rồi Tôi càng lo sợ hơn Cất cao giọng nói Vũ ngủ, vũ ngủ Vũ ngủ cuốn cùng chạy từ trong bếp ra ngẩng đầu nhìn tôi Cô chủ, cô đã dạy rồi à Dì phấn đâu rồi? Cả những người cảnh sát nữa vì phấn ra ngoài rồi hôm qua bà đã cãi nhau một trận kịch liệt với những người cảnh sát bà sợ cho nên bà bảo những người cảnh sát đó về hết đi ô tôi nghĩ chắc vì phấn không muốn để cảnh sát nhúng tay vào rồi tôi lại hỏi đầy căng thẳng bọn bắt cóc có gọi điện đến không à vì phấn có nhận được cuộc điện thoại nào hay không à, tôi không biết hình như không không có thì phải Ánh mắt Vú ngủ trở nên mông lung vô định Có vẻ như đang trốn tránh một điều gì Cô chủ, tôi ra ngoài có việc một chút Nói xong, Vú ngủ vội vàng bước ra khỏi cửa Mối nghi ngờ trong lòng của tôi lại càng tăng lên Sao bà lại phải quảng hốt đến thế Bà đang che giấu một điều gì Nghĩ đến tay tôi lập tức trở về phòng lấy cái túi sắt, Rồi lao nhanh xuống tầng dưới, bám theo Vú ngủ Chỉ nhìn thấy bà nhìn giáo giác xung quanh thì bước ra khỏi tòa nhà biệt thự, rồi nhanh chóng chui vào một chiếc taxi. Tôi cũng bắt được một chiếc taxi thận trọng bám theo phía sau. Không bao lâu, chiếc xe phía trước đã lái ra khỏi khu vực thành phố, ra vùng ngoại ô, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa một siêu thị nhỏ. Tôi thấp thỏm nhìn vú ngủ đi vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh siêu thị. tôi cứ lặng lẽ bám theo bà, sau bảy tám lần rẽ quặt, đi đến cuối ngõ, nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ, vũ mũ nhìn ngó xung quanh, rồi gõ cửa thật mạnh. một lá sao, cánh cửa kêu có kép, mở ra một khe nhỏ, vũ mũ chui vào bên trong. tôi rất băn khoăn, không biết bà đến nơi này để thăm ai, chồng bà trương viết nam hay sao? không giống. Nếu như bà đến thăm chồng, sao lại phải lắm la lắm đét như thế? Trong kỳ tôi đang suy nghĩ như vậy, cánh cửa gian phòng đó lại vang lên cái tiếng có két. Cửa từ từ mở ra, tôi nhìn thấy Vú ngủ và một người phụ nữ từ trong bước ra. Tôi vội trốn vào phía sau một cái thùng rác to ở cạnh. Tôi không dám thở mạnh. Vú ngủ và người phụ nữ đó càng lúc càng tiến lại gần phía tôi. Tôi nghe thấy người phụ nữ đó thì thầm. Để nó ở nhà một mình không sao chứ Vũ ngủ nói không sao đâu Cậu ấy không phải đã ngủ say rồi hay sao Chúng ta mau về thôi Tôi không biết người mà họ nhắc đến là ai Đợi hai người họ đi khỏi Tôi liền bước ra lao thẳng đến cái cánh cửa gỗ căn phòng đó Phát hiện ra cửa chỉ khép hờ. Tôi khẽ đẩy nhẹ rồi mở ra Bên trong là một cái sân nhỏ trồng vài cây hoa cỏ mặc dù không rộng nhưng trông rất dễ chịu tôi rón rén bước vào phòng khách trong đó không có ai cả bởi vì quá căng thẳng tôi vốn không có tâm tư nào để mà ngắm nghía kiến trúc của ngôi nhà chỉ mong muốn tìm thấy cái người mà bọn họ vừa nhắc đến đi qua hành lang của phòng khách xuất hiện có ba gian phòng hai cánh cửa bên trái đều đang mở nhìn vào trong có vẻ như phòng ngủ đơn giản và sạch sẽ Sau đó tôi khẽ vặn tay xoay nắm cửa căn phòng bên phải. Bỗng chốc, mùi thuốc nồng nặc sọc thẳng vào mũi tôi. Tôi bất giác lùi lại mấy bước. Ở trên chiếc giường trải ra trắng tinh, có một người con trai gầy gò như củi khô đang nằm. Các cơ bắp trên cơ thể anh ta dường như bị khô cứng lại, trông đáng sợ như một bộ xương người. Tôi không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, cuống cuồng bỏ chạy. Anh ta là ai? Tại sao Vú Ngũ lại phải lén lúc đến thăm anh ta? Chắc chắn anh ta cũng không phải là ông chồng Trương thiết nam của Vú Ngũ. Mặc dù dáng vẻ anh ta gầy gò như củi khô, nhưng cũng giống như người đã chết. Nhìn gương mặt anh ta thì cũng còn rất trẻ. Nghĩ đến bộ dạng của anh ta khiến tôi nổi da gà. Sao anh ta lại có thể gầy đét đến như thế được nhỉ? Tôi trở về không lâu thì bố mẫu cũng về luôn. Bà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng buồn hỏi đánh bà, vì biết rằng có hỏi cũng vô ích mà thôi. Bà sẽ không thừa nhận đâu. Mãi đến hơn 5 giờ chiều dì phấn mới trở về, mặt mũi tối sầm, vừa về là nhốt chặt mình trong phòng riêng, đến tối cũng không ra ăn cơm, không biết bà đang làm gì ở trong đó. sau khi bám theo vốn ngủ quay trở về, tôi không rời máy điện thoại lấy nửa bước, sợ bỏ lỡ mất cuộc điện thoại của những kẻ bắt cóc gọi tới. nhưng đến tận 12 giờ đêm, điện thoại không đổ chuông một lần nào cả, Di Phấn cũng đã đóng cửa im ỉm ở trong phòng, không hề lộ diện. tôi đoán chắc là tâm trạng bà cũng rất tồi tệ, vì vẫn chưa có nghe tin tức gì của lôi cận nam cả. Cho nên tôi cũng không dám làm phiền bà. Vú ngủ đã về phòng từ lâu, cả phòng khách chỉ còn lại một mình tôi. Chiếc đèn cày màu da cam chiếu rồi cả căn phòng khách trống vắng thê lương. Tôi mệt mỏi và thấp thỏm cụ người trên chiếc sofa, luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường. Theo lý mà nói, đại gia lôi cận nam mất tích lẽ ra phải là một việc rất động trời. mặc dù tin tức này đã được đăng tải lên trang nhất của các báo danh tiếng nhưng cảm giác thái độ của dì phấn không được bình thường thái độ của vú ngũ cũng không bình thường hai người bọn họ dường như trầm mặc một cách thái quá ngay cả là thiền cũng có gì đó khác thường thật không ngờ cả ngày hôm nay anh cũng không đột gọi điện thoại cho tôi tất cả mọi người đều rất kỳ lạ đúng lúc đó di động lại vang lên Tôi cầm lên nghe, đúng là La Thiên gọi tới. Tôi căng thẳng hỏi anh, có tin tức gì của bố tôi không? Ờ, ai cơ? Hình như anh thoáng ngẩn người, nhưng rồi lập tức nói luôn. Ồ, oh, vẫn chưa có, cô đừng có lo lắng, ông Lo sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi muốn nói cho cô biết một việc khác. Chuyện gì vậy à? Tôi đã điều tra ra chiếc nhẫn mà Phổ Tiểu Thiên đã nắm ở trong tay. Thật ra là của Đỗ Sảo Nguyệt để lại cho mẹ của cô. Đỗ Sảo Nguyệt? Cái tên này sao mà nghe quen thế nhỉ? Trước khi kịp nhớ ra cô ta là ai, tôi buộc miệng hỏi La Thiên, Đỗ Sảo Nguyệt là ai vậy? Đỗ Sảo Nguyệt chính là bà ngoại của cô, cho nên tôi nghĩ. Tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn, những lời nói tiếp theo của La Thiên tôi nghe không lọt tay một chữ nào bởi vì tôi đã nhớ ra đỗ xảo nguyện chính là người phụ nữ thần bí mà ông nội tôi đã cõng về từ câu hồn nha năm nào thật không ngờ bà ấy chính là bà ngoại của lôi hiểu tôi dường như chặt hiểu rõ chân tướng tất cả mọi sự việc thì ra đây chính là nhân quả mà thế hệ trước đã để lại năm đó bà nội đã nghi ngờ đỗ xảo nguyện giết chết bác gái nên căm hận Đỗ Sả Nguyệt đến tận xương tuỷ. Sau đó lại phát hiện Đỗ Sả Nguyệt và ông nội có mối tư tình, cho nên vào cái đêm Đỗ Sả Nguyệt vừa làm đám cưới bỏ trốn về nhà, bà đã lỡ tay ngộ sát cô ta. Hơn nữa còn giấu xác vào dưới cái kho hầm. Bởi vì lo sợ hồn ma của Đỗ Sả Nguyệt sẽ báo thù, bèn đào hài cốt của cô ta lên. trồn xuống với cái giếng sâu ở sân sau, đồng thời bịch chặt miệng giếng lại. Những tưởng đã có thể nhốt chặt cái hồn ma của cô ta lại, nào ngờ bà năm sau, ông nội lại chết một cách vô cùng ly kỳ, cũng chính cái giếng đó. Bây giờ nghĩ lại, từ ngày đầu tiên tôi rời khỏi nông thôn đến thành phố đến giờ, xuất hiện biết bao nhiêu sự kiện ly kỳ, không thể nào giải thích nổi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ đằng sau đó có một âm mưu lớn Thì ra là do hồn ma của Đỗ Sảo Nguyệt đang báo thù Tôi cũng chẳng thấy nào hiểu được vì sao Mình lại biến thành lôi hiểu Bây giờ thì tôi đã biết rồi Thì ra cô ta chính là bà ngoại của lôi hiểu Thật là quá nực cười Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net Do trái táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn không vì tư lợi mong rằng chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh cảm ơn các bạn khó có thể nào tin nổi alo đo hiểu à cô có nghe không vậy bây giờ cô có thể ra ngoài được hay không được tôi sẽ đến ngay đúng vậy tôi cần phải gặp la Thiên mặc dù tôi đã biết được tất cả những sự việc này do đổ xả huyệt báo thù nhưng tôi vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn không tài nào hiểu nổi ví dụ như bọn lưu gia minh vì sao mà chết họ có liên quan gì đến đỗ xã nguyệt một cô cổ tiểu yên khác rốt cuộc là ai còn nữa có phải là đỗ xã nguyệt cũng có quan hệ gì với người phụ nữ đặt thắt cổ tự tử trong ngôi nhà ma đỗ xã nguyệt là bà ngoại của lôi hiểu sau năm đó lại mình mẩy đầy máu me xuất hiện ở câu hồn nha trong tay của phổ tiểu thiên nắm chiếc nhẫn của đỗ xảo nguyệt sao cô ta lại phải giết hại những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó giữa họ và cô ta có mối ân oán gì tất cả những điều này tôi không thể nào nghĩ ra được một đáp án tôi vừa đứng lên liền nghe thấy tiếng choang lớn từ ở trên tầng trên truyền xuống giống như một chiếc cốc thủy tinh bị đập vỡ vụn xuống nền nhà tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại thêm một tiếng choan nữa đó là âm thanh phát ra từ trong phòng của vú ngủ tôi gọi theo bản năng vú ngủ giọng tôi tuy không to nhưng vú ngủ vẫn chưa ngủ thì chắc chắn bà cũng có thể nghe thấy nhưng trên lầu vẫn không có một chút động tỉnh gì cả cánh cửa đen xèn vẫn không hề nhúc nhích tôi nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập loãng xạ ở trong lòng ngực mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng của vú ngủ dường như lại nhìn thấy cái cảnh tượng cái đêm bà treo cổ ở trong phòng bóng đèn đè nặng lên trái tim của tôi khiến tôi như nghẹt thở một lúc sau cánh cửa đó dường như bị mở ra một khe nhỏ có một luồng ánh sáng lờ mờ từ trong căn phòng chiếu ra nó như đàn mê hoặc tôi Trong lúc sợ hãi, tôi bỗng trào dân một sự phẫn nộ, lại muốn giả bờ treo cổ tự tử để dọa tôi hay sao? Tôi tiện tay cầm lấy lọ hoa để trên bàn, từ từ đi lên lầu. đừng nhìn không phải tôi định cầm lọ hoa để đập vào vũ ngủ, mà là cầm lọ hoa để giúp tôi trắng tỉnh lại tinh thần. Khi tôi lên lầu, tôi cố ý tạo ra một tiếng động lớn, muốn để cho vũ ngủ biết là tôi đang ở trên lầu. tôi không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy có lẽ chỉ là một hành động bản năng đằng lúc tôi sắp đi đến cửa phòng của vú ngủ thì tôi lại nghe thấy một tiếng thình thật lớn tôi cảm giác mình sắp sụp đổ bàn tay nắm chặt lọ hoa run lẩy bẩy qua khe cửa tôi nhìn thấy vú ngủ đang thất thần đứng ở đó miệng khẽ cử động không biết bà đang lẩm nhẩm cái gì sau đó lấy một cái chai ngẩng đầu rót vào trong miệng tôi đẩy mạnh cửa sợ hãi nhìn bà vú ngủ vú đang làm gì vậy bà không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi khẽ cười nhạt tiếp đến bèn ôm chặt lấy bụng ngã nhào xuống đất tôi lập tức nhận ra bà đã uống cái thứ gì vứt lọ hoa sang một bên tôi lao đến ôm bà sao vú lại phải làm như vậy tại sao vú ngủ trán bà toát mồ hôi lạnh sắc mặt bà với ánh sáng lờ nhờ, trồng trắng bệ một cách thật đáng sợ Rõ ràng bà đang cố gắng gượng thốt ra được một câu Dạ, dạ điên, cô, cô chủ, dạ điên Sau đó bà vơ lấy một miếng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn Nhét vào trong miệng, ôm chặt bụng lăn lộn trên đất Làm cho tôi vô cùng sợ hãi tôi hét lên điên cuồng, gì phấn gì phấn, gì mau đến đây gì phấn. ngay lập tức trên lầu vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập. gì phấn còn chưa chạy xuống tầng dưới, thì vú ngủ đã ngừng cử động. tôi hét gọi thất thanh, bên tai vang lên câu nói cuối cùng trước khi chết của vú ngủ. thế nên tôi lại chuyển từ tiếng thét thành một tiếng cười vang như điên dại. tôi vừa khóc vừa cười. tôi không biết vì sao. Vũ ngủ lại bảo tôi phải giả điên cũng không biết vì sao vũ ngủ lại phải tự sát nhưng tôi biết bà cố ý để cho tôi nhìn thấy bà tự sát trong lòng bà chắc chắn đặt cất giấu một bí mật rất lớn bí mật này khiến bà thà chọn lựa cái chết cũng không thể nói ra vậy thì trước khi chết bà đã bảo tôi giả điên chắc chắn phải có lý do cũng có thể có liên quan đến gì phấn Cho nên tôi đã giả điên Sau khi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần Giống như là bị nhốt vào trong cái lòng Tôi mới nhận ra Việc đóng giả điên khùng là một việc sai lầm Giờ đây, ở trong môi trường cách ly ở thế giới bên ngoài Muốn tìm hiểu được bí mật trong lòng của vú ngủ Là một điều không tưởng Hơn nữa, tôi phát hiện ra Giả khùng giả điên là một việc không đơn giản một chút nào để không bị người khác phát hiện ra sơ hở không chỉ luôn phải chú ý giữ cho nét mặt đờ đẫn ngẩn ngơ mà còn phải chú ý khắc quả ánh mắt của mình lúc thì căng thẳng sợ hãi lúc thì đờ đẫn đặc biệt là cần phải chú ý đến ngôn ngữ và hình thể quyết không được biểu hiện ra giống với người thường nếu không thì không phải là kẻ đi nữa có thể đoán được rằng tổng hợp mấy đặc điểm đó rồi cũng sẽ diễn một lúc là một việc khó khăn đến nhường nào. Thêm nữa, bởi vì tôi giả điên có phần hơi quá đà, nhìn thấy ai cũng túng lấy đòi cắn, cho nên tôi bị liệt vào những người bị thần kinh nguy hiểm nhất và tôi bị nhốt vào một trong căn phòng hoàn toàn khép kín. Do đó tôi vô cùng buồn bực, tôi thường tự hỏi, Vú ngủ ơi Vú ngủ Rốt cuộc vì sao, vú mày muốn cháu quay giả điên kia chứ Hay là cháu đã hiểu nhầm ý của Vú Bây giờ thì không xong rồi Ngay cả việc đi ra ngoài, cháu cũng bị cấm đoán Dì Phấn sau khi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần Không vào thăm tôi lần nào nữa Mấy dương cũng có đến một lần trong bộ dạng có vẻ rất buồn lòng Nhưng chỉ ở lại một lúc rồi lại bỏ đi Tôi không thích anh ta Cho rằng anh ta không có cá tính Cho nên cũng chẳng trông mong gì anh ta sẽ tới Cho đến ngày hôm nay La Thi mới bước vào bệnh viện tâm thần Anh ngồi bên ngoài cửa kính không nói gì cả Chỉ yên lặng nhìn tôi Tôi biết trong phòng có lắp máy quay Nên không dám làm gì cả Thậm chí còn không thể dùm ánh mắt để ám thị với anh Tôi chỉ có thể nhìn xuống đất Bằng một vẻ mặt vô cùng ngớ ngẩn Thần hình cũng đung đưa giống như một con rối, trái tim thì như vỡ vụn Trầm mặt hồi lâu, cuối cùng La Tiên cũng mở miệng nói, giọng nói nhẹ tên, giống như từ một nơi xa truyền tới. Anh nói, cô có khỏe không? Chỉ ba chữ đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến tôi trào dâng cảm giác lo sợ. Tôi cúi đầu, toàn thân cứ lắc mạnh tôi không biết làm thế nào mới có thể kiềm chế được cái giọt nước mắt. đã chuẩn bị trào ra khỏi khóe mắt, lại trầm mặt thêm một chút. Anh nói: hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ tìm ra được chân tướng của sự việc. Nói xong câu này, anh lại đứng dậy. Chính trong khoảnh khắc này, sợi dây đàn đang căng bụng, chặt trái tim của tôi bỗng đứt phật. Không được, tôi cần phải ra khỏi nơi đây. Làm này La Thiên đi khỏi đây, không biết bao giờ anh ta mới quay lại nữa. cho nên tôi cần phải ra khỏi nơi đây thấy la thiên chuẩn bị bước đi trong lúc cú quá tôi cắn thập vào cổ tay đau đánh độ toàn thân tôi run bắn lên thì tiếng chuông báo vang lên cuối cùng la thiên cũng quay sang nhìn tôi tôi cũng nhìn anh nhìn chằm chằm không chớp mắt máu từ chảy ra khỏi khóe miệng tôi không cảm nhận được nỗi đau đớn khi săn đã cắm vào trong da thịt Trong lòng tôi chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, phải rời khỏi nơi đây. Mấy vị bác sĩ cùng chạy đến chỗ tôi, tôi vẫn nhìn ra Thiên chầm chầm. Tôi không biết anh có thể đọc được cái hàm nghĩa trong ánh mắt của tôi hay không. Tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể nhìn anh, mắt tôi chạm trừng, dường như muốn nhỏ máu ra ngoài. Tiếp đến là Thiên hát lên, đừng, đừng động vào cô ấy. Cuối cùng tôi cũng nhả cái cổ tay đầy máu ra, dường như đã bị mất hết toàn bộ sức lực, tôi nhả nhào xuống. Nhưng không lâu sau, tôi từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là một sự đau đớn, đặc biệt là tay trái, dường như chỉ cử động được có một chút ngón tay, cũng cảm thấy đau. Tôi không kìm lòng được tận xích xa, cô tỉnh rồi à, hãy uống nước trước đi. Tôi ngẩng đàng lên nhìn thấy La Thiên. tôi lập tức cảm giác nhìn xung quanh. La Thiền nói: "Cô yên tâm, ở đây không có ai nữa đâu." Là một phòng trong bệnh viện tư, thật ra cô ngốc lắm, sao lại phải tự cắn lấy tay mình chứ? Cô chỉ cần ra hiệu cho tôi là tôi có thể hiểu được mà. Tôi lườm mắt ta một cái. Anh cứ tưởng chỉ mình anh thông minh thôi sao, chẳng phải tôi sợ người khác nhận ra trong phòng có camera đấy. này anh có thể dìu tôi ngồi dậy được không anh dìu tôi ngồi dậy rồi lại nhét một chiếc gối ở sau lưng tôi tôi vội hỏi anh dì phấn có biết việc tôi ra ngoài này không chắc là không biết tôi đã yêu cầu phong tỏa thông tin ở đây rồi anh vừa rót cho tôi một cốc nước vừa nói sau khi ngồi xuống cạnh giường đột nhiên anh hỏi có thể nói cho biết cô đã biến thành lôi hiểu như thế nào hay không Lời của anh khiến tôi giật nảy mình sức chút nữa làm tôi bị sặc nước Trước đây tôi luôn mong muốn Anh tin tôi không phải là lôi hiểu Thế nhưng khi anh đột nhiên Nói ra câu nói như vậy khiến tôi <cười> Chuyện kinh dị này Của thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi Mong rằng Chuyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Nhất thời lúng túng, không biết nên làm thế nào. Tôi ngẩng người nhìn anh. Anh, anh, anh gật đầu. Đúng vậy. Lúc đầu tôi thật sự tưởng rằng cô bị mất trí nhớ hoặc là đang dùng hình thức mất trí nhớ để che giấu một chân tướng sự thật. Bao gồm cả việc trước đây cô nói với tôi về việc mượn xác quan hồn, dùng sự việc nào đấy. Câu nói nào đấy để ám thầy cho tôi Tôi luôn không coi đó là việc nghiêm túc Thậm chí tôi còn nghi ngờ cô Tôi nhớ có một lần cô uống say khướt trong quán bar Tôi đưa cô về nhà phát hiện Cô đã rửa bát ở trong bếp của tôi Điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ Nhưng chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi Không hề khiến tôi nghĩ đến điều gì khác Và thêm một việc nữa đó là lần trong quán ăn tự chọn Cô nhận được cuộc điện thoại Nói ông lôi bị ốm Phải vào bệnh viện Lúc đó cô không hề tỏ ra quá lo lắng Thế nhưng khi đi đường Cô lại quên mình để bảo vệ Cho một gã say rượu Thứ cảm xúc đó không thể nào ngụy trang được Cộng thêm Với việc lúc ở trong quán ăn tự chọn Cái anh chàng thiên tài góc nết đó Nói trước đây cô không ăn kem Vì nói không thể ăn ngọt Cho nên tôi đã tỉ mỉ điều tra thông tin về Lôi Hiểu Tôi phát hiện ra Lôi Hiểu bị mắc bệnh tiểu đường bẩm sinh Đương nhiên người bị bệnh tiểu đường thì không được phép ăn ngọt Tôi như bừng tỉnh nhắc lời anh Cho nên hôm ở trong quán cà phê Anh mới cố tình làm đổ cốc nước cam của tôi Lúc đó tôi cũng chỉ mới đang nghi ngờ Tôi không dám chắc, tôi thật sự không dám khẳng định Sau khi tôi làm theo điều tra về người đàn ông say rượu đó, tôi phát hiện ra sự việc này đáng sợ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Nói như vậy, anh đã biết tôi là ai rồi phải không? Anh trầm mặt nhìn tôi một lát rồi nói, đúng vậy, cổ tiểu yên, nếu tôi nhớ không nhầm, cô tên nhiếm. Tôi mỉm cười thở vào nhẹ nhõm, cảm động bởi câu nói. cổ tiểu yên và nhím của anh kể từ khi tôi biến thành lôi hiểu cho đến tận lúc này tôi mới có cảm giác thật sự tìm lại được chính mình anh nói tiếp hiện giờ có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện được không sau khi chiều dài chết ở trong ngôi nhà ma đã xảy ra những chuyện gì tôi hơi kinh ngạc anh đã biết đó là những việc chính tôi đã trải qua hay sao anh lắc đầu không lúc đầu thì tôi không tin cho đến tận khi tôi xác định được cô không phải là lôi hiểu tôi mới tin chuyện này là thật cũng bắt đầu tin tưởng những lời của cô nói tôi cười đau khổ sau đó kể tiếp những sự việc xảy ra sau khi chiều dài chết kể đến tận lúc vú ngủ bảo tôi giả đi là thì nhíu mày cô nói gì vú ngủ bảo cô giả đi hay sao đúng vậy Đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao bà lại muốn tôi phải giả vờ bị điên, càng không biết vì sao bà lại phải tự sát. Sáng hôm đó, tôi nhìn thấy bà lấm lét bước ra khỏi cửa. Tôi bèn đi theo bà, tôi theo bà ra đến phòng ngoại ô, trong một ngôi nhà vắng vẻ, tôi nhìn thấy một người trông rất đáng sợ. Các cơ trên người đều bị teo lại, giống như một bộ xương sườn. Lúc đó, Tôi còn đoán rằng là chồng của vũ ngủ nhưng cũng không giống vì người đó trông còn rất trẻ. là thì nhíu mày càng chặt hơn lẩm bẩm, teo cơ giống như một bộ xương. Vậy lát sau, anh dường như biểu hiện ra một điều gì. Chợ, trợn trừng mắt, thì ra đây mới là động cơ. Sau đó, anh lại nhìn tôi rồi nói, tôi nghĩ vũ ngủ muốn bảo vệ cô. Bà cho rằng cô chỉ được an toàn khi vào trong bệnh viện tâm thần Có thật sao? Nhưng không có tác dụng gì đâu Trước cái ngày vũ ngủ chết Tôi vẫn luôn cho rằng từ việc tôi nhìn thấy chung thành vĩ Cho đến việc tôi biến thành lôi hiểu Đằng sau chắc chắn là có một âm mưu lớn Cho đến tận hôm anh gọi điện cho tôi Tôi mới biết thật ra tất cả mọi việc này Đều do Đỗ Xảo Nguyệt đang báo thù bao gồm cả những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó cũng đều là do cô ta giết hại cho nên dù tôi có chạy đi đâu thì cũng vô dụng mà thôi cô ta không tha cho tôi đâu đổ xảo nguyệt cô biết đổ xảo nguyệt hay sao không phải tôi lắc đầu sau đó tôi kể lại cho la thiên nghe những sự việc xảy ra với ông bà nội tôi hồi đó Thật ra tất cả mọi việc này đều là hành động báo thù của Đỗ Sảo Nguyệt với bà nội của tôi Cô ta còn vương dài nỗi thù hận đến tận tôi Tôi luôn tin rằng tất cả mọi việc đều do có mối quan hệ nhân quả Từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ được, tôi thường xuyên nằm mơ Mơ thấy mình rơi vào một cái hang động đen xì Giờ tay ra cũng không nhìn thấy ngón tay sau đó tôi bị một người phụ nữ ngán chân ngã nhào cô ta túm lấy tôi bảo tôi giết cô ta tôi vô cùng sợ hãi muốn giằng co ra khỏi cô ta thật không ngờ đã làm đứt cánh tay của cô ta tôi tháo chạy thục mạng đến khi tôi chạy khỏi ra hang động liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở vùng đất hoang vắng cô ta bảo tôi dẫn cô ta đi ra ngoài anh có biết không trên cánh tay bị tôi giật đứt, thật không ngờ có xăm một con bướm giống y hệt như con bướm trên cánh tay của tôi. Nói đến đây, tôi giơ tay ra khẽ sờ vào con bướm trên cánh tay trái rồi nói: có một số sự việc rất khó phân tích theo tư duy, logic thông thường, giống như giấc mơ đó và mối quan hệ giữa lôi hiểu và đổ sáo nguyệt vậy. Cô gái bảo tôi giết cô ấy trong hang động tối ôm. có lẽ chính là lôi hiểu nếu không sao hai con bướm này lại có thể giống hệt nhau như vậy tôi tin rằng đây chính là một kiểu ám thị ám thị đối với tương lai còn người phụ nữ chờ đợi tôi ở vùng đất hoàng vắng đó chắc chắn là đổ xảo nguyện bởi vì cô ấy trông rất giống mẹ của lôi hiểu tôi vẫn nhớ năm tôi bốn tuổi ông thầy bói nói trong số mạng của tôi có kiếp nàng bảo tôi đừng có rời khỏi nơi tôi sinh ra và lớn lên bây giờ tôi đã hiểu điều ông ta muốn ám thị chính là sợ tôi mang theo quan hồn của đỗ xảo nguyệt ra ngoài có đôi khi nhân tính không bằng trời tính tôi lại cứ đến thành phố nếu không phải là thế giới này quá nhỏ vậy thì chính tất cả mọi việc sớm đã được sắp sẵn định đoạt trước rồi la thiên nhìn tôi vẻ hào hứng Hình như cô rất tin tưởng vào số phận Anh không tin sao Anh nhún vai tỏ thái độ không tán đồng Tôi chỉ muốn nói với cô Vẫn câu nói đó Trên thế giới này vốn không có ma quỷ Không có ma Vậy thì tất cả mọi sự việc này Phải giải thích làm sao chứ Phổ tiểu thiên nắm chặt chiếc nhẫn Của Đỗ Sảo Nguyệt trong tay Lẽ nào không đủ để chứng minh Chính Đỗ Sảo Nguyệt đã giết anh ta Anh mỉm cười, tôi tin rằng cô sẽ nhanh chóng nhìn thấy chân tướng mà thôi Chưa nói xong, anh lại bổ sung thêm chân tướng của tất cả mọi sự việc Tôi không muốn tranh luận một cách vô nghĩa với anh nữa Cũng không muốn ôm hy vọng gì đối với anh cả Có lẽ đợi đến một ngày nào đó, đổ xảo nguyệt thật sự làm cho tôi chết đi Anh mới tin mọi điều tôi nói ngày hôm nay anh nói thôi được rồi cô nghỉ ngơi đi chiều nay tôi sẽ đem di động đến cho cô ô tôi trở người nhìn anh ông lôi có tin tức gì hay không cô yên tâm đi ông lôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nói xong anh bè bước ra khỏi phòng xem ra vẫn chưa có tin tức gì của lôi cận nam tôi lặng lẽ nằm trên giường trong lòng trống rỗng trống rỗng đến độ giống như một khe núi Có một luồng gió thổi vùn vùn lướt qua, một giọt nước mắt chảy dài ra khỏi khóe mắt. Giọt nước mắt này là khóc vì lôi cận nam, cũng là khóc cho bố đẻ của tôi.